Lễ hội tình người tác giả thích thiện đạo Mỗi độ thu sang nhớ bóng người Đây mùa hiếu hạnh mãi xanh tư Bao tâm hồn trẻ nương theo dấu Của bước người đi tỏa sáng ngời Lễ hội Du Lan không biết từ bao giờ Đã trở thành truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta Của mọi người con Phật khắp nơi trên thế giới Dù lan rằm tháng 7 là lễ hội tình người Nhằm nhắc nhở tinh thần hiếu đạo, tinh thần nhớ ơn Và báo ơn đối với tiền nhân, ông bà, cha mẹ Với tất cả những người đã đem lại cho chúng ta Cuộc sống an lành hạnh phúc hôm nay Dù lan rằm tháng 7 là dịp để mọi người ý thức sâu sắc hơn nữa Bốn phần làm con đối với hai vị thần cao cả trong đời Là cha mẹ Những người đã gây dựng và bảo hộ chúng ta suốt chiều dài của không gian và thời gian của một đời người Không có cha mẹ thì không có con cháu Không có sự nghiệp hôm nay của chúng ta Cha mẹ đã đồng hành với chúng ta qua các giá trị tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác Dù có khôn lớn có thành công tới đâu Thì chúng ta vẫn thấy nhỏ bé khờ dại trước giá trị hiện hữu của cha mẹ Dù làng trầm tháng 7 còn là lễ hội truyền thống văn hóa của dân tộc mang đậm tính nhân văn nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần cao đẹp của một dân tộc qua hơn 4.000 năm văn hiến nhằm giáo dục lòng tôn kính tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để tiếp tục xây dựng một xã hội có hiếu nghĩa, thủy chung, thương yêu gắn bó Mọi người cùng chia bùi sẻ ngọt, nhường cơm sẻ áo trong những lúc gian nan cực khổ chim có tổ người có tông là đạo lý lạp người là truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để từ trên nền tảng nhân dân này mà xây dựng một cuộc sống không có người giống ân bội nghĩa mất gốc quên nguồn phản dân hại nước dù làng rằm tháng 7, cũng là lễ hội của sự cầu nguyện tưởng niệm anh hùng liệt sĩ các thánh tử đạo Vì đạo quên thân, vì dân quên mình Dòng máu của họ đã thấm sâu vào lòng đất mẹ Để sanh tốt cây tự do Thấm tươi qua dân chủ Họ đã nằm xuống cho tổ quốc trường tồn Đạo Pháp mãi mãi xương minh Trầm tháng bảy xá tội dông nhân Còn thể hiện một triết lý sống dị tha nhân ái Không những chỉ cho người còn sống trên cõi đời này Biết quay về nẻo thiện Mà còn giúp cho người chết ở cõi âm Giác ngộ được cảnh vô thường đau khổ Luân hồi thọ báo Trong chốn u độ ác đạo Mà phát tâm bồ đề hướng về Tam Bảo Nương nhờ thần lực của chư Phật Thánh Tăng Để được siêu sanh thoát khổ Trong bài văn Tế Thập Loại Chúng Sanh Cụ Nguyễn Du có diễn tả nội dung này như sau Tiết đầu thu lập đàn dạy thoát Nước tịnh bình rưới hạt dương chi Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải quan cứu khổ hồn về Tây Phương. Sâu sắc và ý nghĩa hơn cả là mùa Du Lan báo hiếu rằm tháng 7, Còn nói lấy tinh thần cảm thông chia sẻ với những ai đã thiếu may mắn, Không còn cha mẹ ở đời. Để mỗi độ Du Lan về, nhìn người khác có diễm phúc được cài quá hồng trên ngực áo Mà lòng bỗng lạnh đau tê tái khi ngực mình đón nhận đóa hồng trắng chẳng lạnh cả tâm hồn. Bởi vì tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Cũng xin chúc mừng đến những ai đã có dịp phúc được cài đóa hồng hạnh phúc trên ngực áo, bởi vì còn cha mẹ là còn tất cả. Hôm nay, một lần nữa, mùa du lan báo hiếu lại trở về, nhằm nhắc nhở chúng ta. Những người con Phật yêu đạo mến đời luôn luôn ghi nhớ và thể hiện nét đẹp tình người, hiếu trung, nhân nghĩa, biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ mọi cảnh ngộ của cuộc sống, nhằm xây dựng một cõi cực lạc trên hành tinh này. Khi nào cuộc sống chưa hết những cảnh thương tâm như bất hiếu, ngỗ nghịch, vong ân bội nghĩa, tranh giành hãm hại, đua đòi theo cái mới, quên gốc xa nguồn, thiếu văn hóa, mất đạo đức, coi nhẹ các giá trị tâm linh thì khi ấy Tinh thần nhân bản của mùa du lan báo hiếu vẫn còn có giá trị thiết thực như là thần dược, có khả năng chữa khỏi các căn bệnh trầm kha của thời đại. Nguyện cầu đất nước phú cường, nhân dân hạnh phúc. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện cầu bốn tối tiêu tan, tình thương thể hiện. Lần đầu con cài qua trắng, tác giả Diên Thắng. Tháng bảy ngày trăng, mùa hiếu Du Lan về Qua hồng người ta cài áo sắc hồng tươi Riêng con qua trắng, trắng màu xót thương Mẹ ơi, thương mến khôn lường Mất mẹ rồi, đời hết ngay thơ Mùa Du Lan lại sắp về Lời kinh tiếng hát, nói về công ơn cha mẹ lại gian dọc Khi nghĩ đến Du Lan năm nay Trên ngực con, đó hồng trắng Là nước mắt con tuôn rơi Nhớ những mùa du lan năm trước, Trên ngực con cài đóa hoa hồng, Con vui mừng hạnh phúc, Nghĩ mẹ vẫn còn đang hiện hữu trên thế gian này. Khi nhìn vài em bé còn nhỏ dài, Mà cài đóa hoa trắng, Đứng ngơ ngắt lạc lõng Giữa những em cài đóa hoa hồng, Con chợt thấy thương cho các em, Sớm xa bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Đến lúc này, Con mới thật sự thấm thía Nỗi đau mất mẹ. Con mới thấy mình bơ vơ đơn côi Và con mới thấu hiểu được nỗi buồn Của những em sớm xa mẹ Du Lan về làm cho con nhớ mẹ quay quắt Con thèm nghe tiếng mẹ gọi con Thèm những món ăn mẹ nấu Và thèm nghe giọng nói mẹ hớn hở vui mừng qua điện thoại Khi con gửi về cho mẹ vài món quà nho nhỏ Nhớ mùa Du Lan năm nào khi con mới vào chùa Nhân mùa du lan, con gửi về biếu mẹ, cặp áo gối có thêu bốn chữ, kính dân mẹ hiền. Mẹ hạnh phúc vui mừng, mà nước mắt chảy dài, cứ ôm nó ngắm mãi. Sau đó, có ai tới nhà chơi, mẹ đều đem cặp áo gối ra khoe. Cô Út gửi về cho tôi nhân mùa du lan. Cặp áo gối ấy, mẹ cất giữ kỹ lưỡng như báu vật thiên liêng, không bao giờ mẹ đem ra nằm. Chỉ chờ mỗi lần con về thăm nhà, mẹ mới lấy ra cho con nằm. Gần ba chục năm trôi qua, mà nó vẫn còn mới toanh Mẹ ơi, thế là hết rồi. Bắt đầu từ nay, con đâu còn mẹ để gửi về những món quà mẹ thích. Con đâu còn niềm hạnh phúc gọi to. Mẹ ơi, con mới về. Mẹ ơi, con đói bụng. Mẹ ơi, con thích ăn món này. Hai tiếng mẹ ơi Giờ con cảm thấy thiên liên Và cao quý biết dường nào Tình cảnh con lúc này Thật đúng như nhạc sĩ Trần Lộng Ấn Nói hộ lọc mồ cô tội lắm ái ơi Đối cơm khát nước Biết người nào lo Từ nay Mỗi lần con về thăm nhà Không còn mẹ để dòi nhịn Mẹ nhêu Đòi hỏi những thứ con thích Giờ thì chỉ còn mình con Lặng lẽ ra vào, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh mẹ, mà không biết mẹ sanh dậy cõi nào. Trần thu bóng ngã bên thềm, thương mẹ con biết kiếm tìm nơi đâu. Mẹ ơi, là người con học Phật, con chỉ biết làm chút công đức nào, con xin hồi hướng cho mẹ. Mỗi thời kinh luôn cầu nguyện cho mẹ sớm được giảng sanh về thế giới cực lạc. Nơi ấy, mẹ sống an lạc, thảnh thơi, tu hành. Không còn chịu nhiều đau khổ, cay đắng như cõi ta bà này. Và con cũng phát nguyện sánh về cực lạc tu học. Khi nào chứng ngộ, thì mẹ con mình cùng nhau trở lại độ sanh mẹ nha. Mẹ về cực lạc ít năm thì, từ giá ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con bên nước Phật. Mẹ, con cùng dự hội liên trì. Đẹp thay những người con hiếu thảo. Tác giả Diên Thắng. Đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Cao đẹp thay tấm lòng hiếu thảo của những người con dành cho cha mẹ. Từ nghìn xưa, những tấm gương hiếu thảo luôn chiếu sáng mãi trong lòng mọi người cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà Đức Phật dạy Tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Chúng ta sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì mới trưởng thành nên người. Thế nhưng, theo phước nghiệp của mỗi người mà sinh ra hoàn cảnh gia đình khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình giàu sang, đầy đủ mẹ cha, nên cuộc sống ấm no, sung sướng. Có người dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nhưng cha mẹ hết lòng lo cho con cái. Có người sinh ra gặp hoàn cảnh bất hạnh, cha hoặc mẹ mất sớm, hoặc cha mẹ chia tay nhau, vân vân. Bất luận hoàn cảnh như thế nào, nhưng tình thương cha mẹ dành cho con thì vô cùng tận. Như ai đó đã nói, từng tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cha che chở đời con. Vì thế, Đức Phật thường nêu công ơn cha mẹ dành cho con cái thật là cao cả. Không thể nào nói hết được. Ngày trình bày tiểu mỹ địa luật tương quan sinh tồn của con người, và người còn sống ở đời được thành người là nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, trải biết bao khó khăn gian khổ theo năm tháng. Giờ đó, phần làm con báo hiếu cho cha mẹ là việc phải làm. Vì thế, Từ phạm phu tục tử cho đến thánh nhân, Việc báo hiếu cho cha mẹ là việc đứng động. Vì vậy, chúng ta thấy Đức Phật nói về công ơn cha mẹ ở rất nhiều kinh. Không những Ngài chỉ dạy chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ như thế nào, Mà chính Ngài thực hành hành hiếu để làm tấm gương cho hàng đệ tử và mọi người. Khi còn là thái tử, Ngài đã hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người, Là do si mê ái dục Nên chúng sanh bị luân hồi trong sáu đường Vì thương chúng sinh Mà tâm báo hiếu phụ dương Và mẫu hậu thúc đẩy Nên Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc giờ đẹp con sinh Để tìm đạo giải thoát cho sông thân Và cho chúng sinh Chính nhờ tâm từ và hành hiếu này Làm thành sức mạnh Giúp Ngài giữ vững ý chí Chuyên tâm tìm đạo Tu hành khổ hạnh suốt sáu năm Và 49 ngày nhập thiền định. Cuối cùng, Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác Sau khi thành đạo, Ngài đi quá độ khắp mọi nơi Rồi trở về thành ca tỷ la vệ Thuyết pháp độ phụ dương đắc quả thánh Lại lên cung trời đau lợi, thuyết pháp độ mẫu hậu Đến khi phụ dương từ trần Chính Ngài khiến quang tài để làm gương Cho những người con bất hiếu ở đời sau và tự thân làm lễ trà tỳ cho phụ dư. Ngài thể hiện hành hiếu thảo đúng như trong kinh hiếu tử dạy. Cúng dưỡng cha mẹ không gì bằng khuyên cha mẹ làm việc lành, bỏ việc ác. Nếu không thể cải hóa cha mẹ, phụng trì tam bảo thì cho dù có hiếu dưỡng cha mẹ vẫn gọi là bất hiếu. Cho đến ở Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại gia làm nghề bán củi để nuôi mẹ già, Trước khi tổ muốn đến Hoàng Mai học đạo, Thì tổ thu xếp lo cho mẹ già yên ổn, Rồi mới từ biệt mẹ đi tìm thầy học đạo. Ở Việt Nam ta có câu chuyện cảm động vô cùng, Nói về đức hành báo hiếu bằng trí tuệ thật là cao cả. Đó là tổ cua ở chùa Huệ Nhai. Khi tổ còn ở nhà chê xuất gia, Một hôm mẹ ngày đi chợ về mua một rổ cua định để chiều nấu ăn. Nhưng khi mẹ ngài đi ra ngoài có việc Thì ngài đem đổ hết xuống sông Đến khi mẹ ngài về Thấy không có đổ cua liền hỏi Ngài thưa Mẹ ơi con đổ cua xuống sông hết rồi Sao còn lại đổ đi Vì con nghe chúng nó kêu la than khóc quá Con chịu không nổi Nên con đã thả cho nó được tự do Vậy sao ngài xin phép mẹ đi xuất gia Và đi mãi không trở về nhà từ đó Một hôm tình cờ ngài hay tin Mẹ đang bán nước uống ở một làng nọ Nên ngài tìm đến nơi Thì thấy có một quán nước bên vệ đường liền ghé vào uống Ngài thấy trong quán Có một cụ bà bán nước lụm cụm Pha nước cho ngài Ngài nhìn thấy biết đúng là mẹ mình Khi bà già đem nước ra Ngài hỏi Bà cụ có thích ở chùa không? Bà cụ trả lời Dạ nếu hòa thượng thương tưởng cho con được ở chùa ăn mại không đức Thì con mừng lắm Ngài không hề để lộ gốc tích cho chúng tăng trong chùa biết Và cũng không cho mẹ biết mình là con bà Thường ngày, ngài muốn tạo thiền tâm cho mẹ Bằng cách bảo bà nhổ cỏ Mỗi ngày, ngài chia cho bà nhổ một khoảnh vừa sức Rồi dần dần bớt nhổ lại khi thấy sức bà yếu Hằng ngày, Ngài vẫn đối xử với bà, với mọi người, chẳng biểu hiện một chút quan tâm đặc biệt. Vì thế, suốt thời gian dài, mà mọi người trong chùa vẫn không ai biết đó là mẹ Ngài. Một hôm, Ngài có Phật sự phải đi xa. Lúc này, mẹ Ngài đã quá già yếu, chưa biết mất lúc nào. Nên trước khi đi, Ngài dặn lại chúng ta. Trong thời gian thầy gián chùa, Ở chùa bà già có mất thì nên báo gấp cho thầy và đợi thầy về tấn liệm. Thật đúng như Ngài dự đoán, ngày đi chỉ mới dạy hơn thì bà cụ mất. Chúng tăng làm theo lời Ngài dặn, nhắn tin và đợi Ngài về. Khi Ngài về nhập liệm cho mẹ xong mới nói cho mọi người biết Bà cụ này chính là mẹ ruột của thầy. Nghe xong ai nấy đều rất cảm động, sững sốt thầm tán tháng đức hạnh của Ngài. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy tình thương Ngài dành cho mẹ bằng trí tuệ thật tuyệt vời. Chính vì vậy mà mẹ Ngài tránh được tội lỗi với Tam Bảo. Đây là tấm gương hiếu hạnh đúng chánh pháp của người xuất gia. Còn người tại gia, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều người. Có những cô gái hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi cha mẹ già, có các chàng trai không ngại dơ quế chăm sóc cha mẹ già bệnh tật, giặt quần áo cho cha mẹ ăn uống dân dính, và cũng có rất nhiều nàng dâu hiếu thảo với mẹ chồng. Gần đây hình ảnh bộ em bé bón thức ăn cho người mẹ cụt tay nhanh chóng được lan truyền trên internet, khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt với lời tựa đề đầy xúc động: đói lòng ăn trái ớt cây. Để cơm nuôi mẹ đôi tay không còn. Dù cho sông cạn núi mòn, Một ngày còn mẹ, con còn tương lai. Thế nhưng bên cạnh những hình ảnh đẹp về những người con hiếu thảo Thì vẫn có vô số hình ảnh xấu đau lòng Vì con cái ngược đãi cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Trước đây nếu người con có lời nói Hay cứ chỉ bất kính với cha mẹ Thì khó có thể ngẩng đầu sống giữa cộng đồng Ngày nay, có nhiều vụ bạo hành, thậm chí là hành hung và đỉnh điểm là những vụ con cháu tước đoạt sinh mạng của ông bà, cha mẹ. Dư luận cho rằng đó là những kẻ côn đồ là tội phạm đã không còn tính người và bị lên án dữ dội dân dân. Lại có những người con, người cháu vì lòng tham thực hiện những hành vi gian dối nhằm trục lợi từ chế độ chính sách Hành vi đó tuy không trực tiếp gây hại cho cha mẹ ông bà mình Nhưng bản chất bất kính cha mẹ Thì không khác gì bọn tội phạm nói ở trên Gần đây, báo chí đã phát hiện một loạt vụ sai phạm Trong việc làm hồ sơ để hưởng chế độ tại tỉnh Nghệ An Đó là ông Đỗ Hữu Vinh Con trai bà Hồ Thị Mau Trú tại khu phố Ba, thị trấn Quán Hạnh, huyện Nghi Lộc Đã khai mẹ mình đã chết Để hợp thức quá việc lĩnh tiền tử tuyết một lần Sau cái chết của vợ mình Trong khi bà Mao là mẹ ông vẫn còn sống Tương tự là ông Phạm Xuân Văn ở Nghi Ân, thành phố Vinh Cũng khai tử mẹ mình để được hưởng trợ cấp Sau khi vợ mình chết Qua câu chuyện trên Một trong vô số câu chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta thấy thật đau lòng Ngày nay Đời sống vật chất con người càng đầy đủ Xã hội ngày càng văn minh Thì tinh thần đạo đức ngày càng suy thoái Ông cha ta thường nói Trẻ cậy cha già cậy con Từ nghìn đời nay Người Việt ta luôn thấm dùng đạo lý này Cũng là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn Phần làm con Chúng ta phải biết chăm sóc thương yêu cha mẹ Đặc biệt là khi về già. Dạ. Để chúng ta hiếu thảo với cha mẹ mình Thì con cái sẽ hiếu thảo lại với chúng ta Đó là điều tất nhiên Nếu mình hiếu với mẹ cha Thì con cũng hiếu với ta khác gì Nếu mình ăn ở vô nghị Đừng mong con hiếu làm gì uổng công Nhưng mùa du lan lại về Nhưng nhắc nhở mọi người Nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ Nếu người nào được thuận duyên Sớm hôm gần gũi cha mẹ Thì hãy hết lòng lo cho cha mẹ Còn những người con vì cuộc sống Mà phải tha phương cầu thực Không thể thăm viếng hầu hạ cha mẹ sớm hơn Thì chúng ta có thể báo hiếu cha mẹ Bằng rất nhiều cách Để một mai song thân không còn Chúng ta sẽ không có hối tiếc Người viết xin mượn bài kệ Trong kinh Tâm Địa Quán để kết thúc Cha lành ơn cao như núi Thái Mẹ hiền ơn sâu như biển cả Nếu ta ở đời trong một kiếp, nói ân mẹ hiện không thể hết.